Thời Thiên Chỉ đạo tập hai trăm Thiên Cường Ngũ Lôi Pháp một trong Tam Đại Tiên Thuật của Viên Gia Tục truyền thời kỳ thượng cổ tổ tiên Viên Gia đã từng lấy Ngũ Lôi Pháp này dẹp yên yêu lận uy trấn thiên hạ mà từ đó bắt đầu Thiên cương Ngũ Lôi Pháp cũng một bậc được thế gian ca tụng là thuật pháp khắc chế yêu tà ma quái nhất lúc này phụ tôi công tử chuyên môn thi triển tiên thuật này đến chấn áp phương hành kỳ thực cũng hàm cũng có ám chỉ phương hành là tà ma mà mình thi triển tiên pháp chấn áp yêu tà cảnh giới tối cao có thể dẫn động năm đạo thiên lôi uy lực tầng tầng tăng dần chính xác có được thần uy dẹp yên thế gian chấn sát tiền nhân bây giờ phù tô công tử chỉ có thể dẫn ba đạo thần lôi nhưng đã là cực kỳ đáng sợ viên gia ngoại trừ viên đạo thần tiên tu thành tiên pháp này thì ngay cả viên gia gia chủ và viên thiểu mặc cũng không lĩnh ngộ được các tu sĩ suy đoán Viên lão thần tiên tán thường phù tô công tử Nói viên gia có người kế tục Hành khi là phương diện này Ba đạo thiên lôi Một đạo hơn một đạo Nếu đạo thiên lôi thứ ba bổ chúng Thì ngay cả phương hành cũng phải lâm trận nút hận Viên già gia chủ viên linh tiêu Nhìn về phía phương hành đáy mắt tình Đấy mắt tinh quang lấp lẽ Hắn ngược lại muốn xem xem tiểu mai đầu này Né qua một chiêu này như thế nào Nếu là hắn ngăn cản đạo thần đôi thứ ba Cũng chỉ có thể né tránh Hoặc là tới liên pháp bảo ngăn cản Tuyệt đối sẽ không đi gậm chống Mà tiểu ma đầu kia Đã bị hai đạo thần lôi bức vào góc chết Bây giờ trong tay trông rỗng Nhìn cũng không có ý tứ tế lên pháp bảo chỉ là muốn bị thần lôi chấn sát Giờ khắc này hắn lại có tâm tư muốn nhắc nhở Phù tô hạ thủ liêu tình Liệu tiểu ma đầu kia một mạng tối ném mít không có nói ra miệng Dù sao bằng bản lĩnh của tiểu ma đầu kia Nếu trực tiếp chôn vùi ở nơi này Hình như rất không có khả năng Bất quá để hắn có chút hiếu kỳ là Phương Hành lại thành thành thực thực chắp tay ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn Thần Lôi. <cười> lực lượng tiên ảnh. Thẳng đến Thần đôi thấp hạ xuống, Phương Hành mới thấp giọng nở nụ cười, sau đó đầm không bay lên. Không giống Viên Linh tiêu nghĩ, lần này Phương Hành không có ý đồ né tránh, cũng không có tế pháp bảo đón đỡ, hắn lại trực tiếp tung lên giữa không trung, thẳng đón Thần đôi Sau đó người ở giữa không trung khí cơ đại biến, ở trên người ma khí quần cuộn, thì hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, trong một cánh tay có thành kiếm tạm ra khói đen nhìn thần lôi to như là thùng nước phương hành chém lên một kiếm răng rác một tiếng không trùng xuất hiện dị tượng phương hành chém ra một kiếm kia thành đình khí tức cả người đại biến ở quanh người hắn lực lượng thiên địa bị hắn dẫn động đều bị một kiếm kia mang theo sau đó tụ ở một chỗ bị kiếm ý thôi động hóa thành lực lượng vô kinh bất nổi thăng tấp chạm tới thần lôi sau đó thần lôi và kiếm quang va chạm lực lượng ngập trời tán loạn thành lôi và hư không xung quanh đồng thời bị một kiếm này chém thành hai nửa khí lưu và lôi lực loạn thành một bầy hóa thành lôi vật mà lúc này phụ tô công tử lúc đầu ánh mắt yên tĩnh mặt lộ ra vẻ mỉm cười thần sắc đã đại biến loạn trọn lùi lại hình như là trúng một kiếm này hắn đã bị phản phệ cái này trên khán đài các tu sĩ người người biến sắc ở trên mặt viên lão thần tiên nguyên bản hơi có vẻ vui mừng cũng chấn kinh sắc mặt của viên linh tiêu thì tái xanh chỉ cảm thấy một luồng chọc khí ngăn ở trước ngực, chậm chạp phát tiết không ra. Đám người Kim Ô lại vừa mừng vừa sợ, cơ hồ muốn nhảy dựng lên kêu to, mà các tu sĩ xung quanh quan chiến thì cũng đều há to miệng, thật lâu không có thành âm hồ ra, giống như là một kiếm kia của Phương Hành đã chạm diệt thanh âm của bọn hắn. Bọn họ dù đã biết thực lực của Phương Hành không bình thường, trong 100 người thì cũng có số bảy người không tin hắn sẽ dễ dàng bị phù tô trấn áp. Nhưng dù như vậy, thì cũng chỉ cho rằng hắn sẽ sử dụng pháp bảo gì nghịch kháng hơn nữa chờ mắt nhìn hắn dùng một kiếm chặt đất thần đôi trong lòng chấn kinh đã không cần phải nói giống như là thần linh một kiếm chạm thiên lôi khi nào từ ma đầu có kiếm ý mạnh như vậy trong truyền thuyết hắn không phải là kiếm tu sở trường kiếm đâu mà lúc này pháp tướng của phương hành chậm rãi phủ xuống chậm chậm thu tay về lơ lửng cách mặt đất khoảng ba thước nhìn phụ tô công tử ánh mắt có chút mỉa mày ta cần thời gian vốn định cho nhiều một lúc hắn thấp giọng nói chuyện, nhưng mà thanh âm dần dần lạnh lùng, nhưng bức tiểu già ra, ra kiếm, vậy ngươi chuẩn bị để mạng lại tế kiếm đi. Lời còn chưa nói hết, pháp đúng quán đột nhiên xông ra ngoài, huy kiếm lại kiếm, oanh một tiếng, một đạo kiếm quang bay được trận văn ở xung quanh phù tô công tử tan thành mây khói, sát khí đanh lạnh, thẳng bức bị tập. Không cách nào hình dung tốc độ kia, chỉ có thể cảm giác được ở trong kiếm quang ẩn chứa sát ý vô tận, càng quan trọng hơn Là ý quyết tuyệt không nói rõ được. Một kiếm chém ra giống như là có lòng tin đồ diệt chúng sinh, tin Phật không lưu. Trong nhà mắt này, sắc mặt của Phù Tô Đại Trấn, vội vàng lùi lại, trốn ở giữa hư không. Thân hình đến mất không thấy gì nữa, nhưng một kiếm kia của phương hành tới quá nhanh. Cơ hồ cùng lúc đó, ngay cả hư không cũng bị chém rách, không trùng tiêu phiêu đặng đắng. Một góc áo tùng bay rơi xuống, mà phát tướng của Phù Tô thì tức giận đan xen, hai mắt bắn ra cử hận. Ngươi có kiếm, ta không có kiếm sao?" Thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, mang theo hận ý và biểm mã hành gục trời. trả lẫn ngươi không biết trước kia ta tu tới cái kiếm đạo." Có kiếm mình vang lên, một đạo kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng từ trong hư không chấm ra, thẳng bức phương hành. Sau khi xuất thủ, một kiếm hóa ba kiếm, ba kiếm hóa chín kiếm, chín kiếm lại hóa thành 27 kiếm. Không bao lâu sau, thành đỉnh hóa thành kiếm quầng phù thiên thái địa, từ bốn phương tám hướng hiện hiện, sau đó cuốn về phía phương hành gào thét như gió, kiếm quang như cá bơi, xen lẫn khăng khít không khe hở, là đại là đạo pháp tam sinh quyết mà Phương Hành từ ở chỗ viên thiệu mặc lấy được. Đinh một tiếng, trong một thức kiếm quyết này, ẩn chứa ánh khí vô tận của phụ tô công tử âm ầm va chạm với kiếm khí của Phương Hành, trong lúc nhất thời không trung vang lên, vô số thanh âm chói tay, thậm chí tu vi yếu sẽ bị thanh âm này đánh rách mạng nhĩ. Kiếm quang bắn lên tung tóe, ngay cả hư không cũng bị xé rách vô số kiếm chắp màu đen xuất hiện rồi trôn bùi cơ hồ chặn được cả lối đài mà hai pháp tướng của phương hành và phù tô công tử thì chắp mắt xuất hiện lại chắp mắt biến mất thậm chí một hơi cùng lúc xuất hiện bởi mấy nơi nhìn tự như là mỗi người đều phân ra hơn 10 hóa thân phân biệt thi triển kiếm đạo khác biệt hùng hằng chống lại phía đối phương vô số kiếm pháp huyền diệu đáng sợ hiện ra giống như là quỷ mị lại như chết tiệt dưới loại tình huống này cả lối đài thành linh đã không có chỗ đặt chân ngay cả tu viên như là long nữ lúc này cũng chỉ có thể ôm nữ hài thì pháp trung đỡ kiếm bằng vô tận sau đó vì thần thoát ra lôi đài vọt vào trong trận doanh của đại tuyết rồi mà tu sĩ xung quanh quan chiến lúc này đã sớm sợ ngây người, người thần tử viên gia và con rơi đại chiến Thành đình hóa thành hai loại kiếm đạo chí cao quyết đấu kiếm của phương hành ma khí cồn đẳng chấm chết hết thầy quyết tuyệt đáng sợ mà kiếm của thần tử viên gia thì huyền ảo vô địch liên tục không ngừng người chỉ là cật thất bại bỏ dở nửa chừng Lại có thể hiểu được tin anh diệu dụng sao? Trong kiếm quang ngập trời, thanh âm của phụ tao công tử thình lình truyền ra, vậy mà vẫn còn dư lực. Một tháng trước, ta kết thành tiền anh, từ đó cảm độ đại đạo, thế gian vạn vật, đại khái ngươi còn không biết, viên gia ta vốn có tam đại tiền pháp, một là trọng yêu thuật, một là đãng ma thuật, một là phong tiên thuật, người có thể phá đãng ma thuật là có gì hiếm lạ? Bởi vì tất kia vốn là ta một tháng trước thành tựu tiền anh mới bắt đầu tu hành, chả yếu thuật này Mới là kiếm đạo Ta từ nhỏ tu hành Trong giọng nói của hắn Kiếm khí càng ngày càng mạnh Càng quét một vượt áp kế phương hành nói không xa lời Mà ý túi trong lời nói của Là càng làm cho người nghe kinh sợ Không biết có bao nhiêu người theo bản năng nhìn về phía viên lão thần tiên Trong giới tu hành Tu sĩ Thọ Nguyên đã lâu đại Đại khái là từng nghe nói Viên già vẫn có ba đạo tiền pháp Một là trảm yêu thuật hay là đãng ma thuật Ba là ơi Hai là đảng ma thuật Ba là phong tiên thuật về sao bởi vì ba tiên pháp thành danh quá thịnh Vì tránh né tai kiếp trong ủ mình Lúc này mới sửa lại danh tự Đảng ma thuật chính là thiên cơ ngũ lối pháp Thanh danh truyền khắp thiên nguyên Phong tiên thuật thì đổi thành hỗn nguyên độ ma kinh Tràm yêu thuật Chính là đạo pháp tam sinh quyết Ba đạo tiên thuật này chính là căn cơ Lập tộc của viên giáo Tộc nhân từ trước cái này sẽ ở thời điểm trúc cư Liên trọng một loại tu hành Cho tất tận hôm nay trải qua vạn năm ngoại trừ viên gia lão thần tiên cơ duyên thảo hợp tu đủ ba đạo tiên pháp thì không ai có thể kiêm tu hai đạo mà trong lời nói của phù tô công tử hiện độ soạn ý tứ lại làm cho người ta kinh ngạc hẳn muốn là tu đạo pháp tam sinh quyết cũng chính là chạm yêu thuật việc này mọi người đều biết cho nên vừa rồi hắn thi triển thiên quân ngũ lôi pháp chấn áp phương hành mới khiến cho mọi người kinh sợ nhưng mà khiếp sợ tới đâu thì cũng không dọa người bằng lúc này hắn nói ngũ lôi pháp kia Hắn vừa mới tu hành không đến một tháng, chỉ một tháng liền tìm hiểu thiên cơ ngũ nội pháp khó khăn nhất, thậm chí khống chế đạo thiên nội thứ ba. Nếu cho hắn một năm, thậm chí trăm năm thì sao? Có phải hắn rất tu thành ba đạo tiên pháp, thậm chí phát huy ra uy lực mạnh nhất của tạo tiên pháp hay không? Trên tiểu Hòa phòng, người người sắc mặt tái thành, thậm chí là đai mắt xuất hiện vẻ hoàng sợ. Bọn họ đã có chút minh bạch, vậy rồi. vừa rồi viên lão thần tiên tán dương viên gia, có người kế tục là ý gì? nguồn tài không phải là chỉ mình phù tô tình hiểu. thêm cương ngũ lôi pháp trở thành người thứ hai đến ngộ lôi pháp kế hắn, mà chỉ thiên tư của hắn. tiên anh, quả nhiên thần diệu, hắn có bản lĩnh bậc này, tương lai sẽ có vô hạn khả năng. bất quá phần chấn kinh này cũng không kéo dài quá lâu, là vì thanh âm của một người khác cấp dẫn. đại đạo sơ thành thần thông tự hiện trên lôi đài. Phụ tâu công tử thi trần đạo pháp tam sinh quyết mình am hiểu nhất thần uy quả nhiên là vượt xa thiên cương ngũ lưỡng pháp cơ hồ trên áp kiếm khí sắc bén của phương hành trong tiếng oanh mình các tu sĩ quan chiến gần như là không biết hiện tại phương hành sống hay là chết thằng đến thanh âm của hắn bằng theo ý chào phúng nhả nhạt, nhạt lần nữa vàng liệm vừa Và rồi ta suy nghĩ bản mệnh thần thông của ngươi đến cực cùng là cái gì nguyên bản là cái này quanh một tiếng trong thanh âm trên lôi đài ở dưới một màn kiếm hải ngân sắc trên áp một tia khói đen đánh tàn kiếm quan vô tận Xông lên trời trong khói đen pháp tướng phương hành bay đầu sáu tay điều khiển ma kiếm biểu lộ trên mặt mỉa mai quá rõ ràng lợi hại thì có lợi hại nếu để cho người đầy đủ thời gian đây chẳng phải là có thể thành tồn tại vô địch bất quá đáng tiếc nói chuyện khi thức ma kiếm càng lúc càng thịnh cuối cùng thình lình xuất hiện sáu oán linh màu đen vòng quanh mũi kiếm bay múa giống như là kiếm linh, đều mang theo khí tức nguyên anh cường đại. trên tiểu hỏa phòng, các gia chủ thấy sáu ánh linh kia, trực tiếp kinh hãi đến ngay cả lời nói cũng không ra ở trong các điều bối quan, quan chiến, càng có người trực tiếp khóc giống, quỳ xuống, bởi vì sáu án linh kia là sáu cao thủ chết thảm trong ma uyên, bọn họ rõ ràng là thần hồn tiêu tán, ngay cả bệnh đằng cũng dập tắt. nhưng hôm nay lại sinh động như thật, mang theo thần sắc thống khổ mà buồn bã, xoay quanh ma kiếm, làm khí tức của ma kiếm càng ngày càng mạnh. Thời điểm khi tức ma kiếm tăng cường Phân hành đáp xuống Một kiếm chấm thẳng bởi phía phụ tôn Thành âm quán vang khắp nơi Hôm nay người nhất định kết đồ ở đây Không có cơ hội trường thành Tiền anh lại như thế nào Khả năng trường thành vô hạn lại như thế nào Ta có tình bạc kiếm chuyên môn trạm thiên kêu Nếu như tương lai người vô định Và ta tránh tương lai của người Phân hành tay cầm ma kiếm từ không trung đáp xuống Sau án linh ở trên thân kiếm đều hát to miệng Tất cả trở thiết im ắng, một cỗ khí tức buồn bã từ trên kiếm lan ra, cần lẫn kiếm khí của ba kiếm quấn về phía phụ tô, hung phong cực thịnh, có loại cảm giác hạ xuống từ trên trời, lạnh xanh nhìn ép, ở trong thanh âm ầm ầm, một kiếm này đụng vào vô tận kiếm hải, sao phụ tô hiện hóa ra, sau đó tự như là lưỡi dao cắt động vũ, vỡ nát tất cả kiếm quang, lạnh tanh chấn phụ tô bay ra ngoài. Mặc dù kiếm đạo của phụ tu rất mạnh, nhưng lúc này còn kém xa kiếm đạo quán. Trong nhãn mắt phụ tu có thể chấm ra bốn năm kiếm. Nhưng Phương Hành có thể trốn tránh, có thể ngăn cản, không cần đón đỡ một kiếm. Nhưng Phương Hành mỗi ra một kiếm, lại đều sắc bén quyết liệt, không thể không làm cho phù tô toàn được ngăn cản. Không có khả năng, không có khả năng! Phù tô liều mạng kêu to, một kiếm một kiếm tăng vọt ra ngoài, kiếm khí tàn quét, hình thành đủ loại kiếm quan quỷ dị công kích về phía Phương Hành. Nhưng đối mặt với kiếm quan trước mắt, Phương Hành đại hung hăng như là ma, phát tướng không khí mà kiếm, phải mà đối cứng lấy kiếm quan. Đoàn kiếm chấm ra, đầu vỡ nát không biết bao nhiêu kiếm còn. Như hoa trút bay lạ ta, mà thiự ở trong một mảnh bùng tuyết, nhanh chân đạp vào, hung tợn bức bách phía phụ tô. Giống như là một ác ma cường đại đến căn bản không thể ngăn cản. Hôm nay tiểu gia xuất hiện, là tới chấm chết ngươi. Trong tiếng kêu to của phụ tô công tử, thân hành ầm ầm đánh nát kiếm con vô tận, lao thẳng đến phụ tô. Hắn lúc này vận chuyển đã không chỉ là ma kiếm. Mà còn ra kỳ võ pháp vi lại trên phá trận kinh phía sau một mảnh chiến trường đẫm máu hiện hóa, pháp khí vô tận ra trị ở trên kiếm toán, khiến cho kiếm ý kinh nhân, vô kiến bất tội, giống như là ác ma xung tất cần phù tội, sau đó pháp lực tăng vọt, hung hăng chấm tới trước cổ của phù tội. Nghiệt chứng kia khi chiến tiếp tục cùng đồng loại chiến đạo gì, sao mà ý nặng như vậy? Thở gấp này ngay cả viên linh tiêu cũng vẫn không được hét to một tiếng, hai mắt trợn tròn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nhất thời không chú ý trong lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh ngược lại là vương lão thần tiên nhìn phương hành hung hãn vô địch ở trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi thậm sâu không có khả năng không có khả năng ta chính là tiên anh có thể dòm đại đạo bản nguyên tu hành tiên pháp làm ức công to người sao có thể hơn ta được mà lúc này phù tôi bị phương hành dồn đến một góc đôi đẩy giống như là cừu non đợi làm thịt mặt mũi tràn đầy không cam đồng liều mạng kêu to nhìn pháp tướng của phương hành vọt tới mà ý đã cường đại đến để hắn cảm giác được cả người rách run, hắn thậm chí cảm nhận được hoàng sợ, mà ý hoàng sợ kia để hắn vừa thẹn vừa giận. Thời khắc tuyệt vọng muốn mang về tuyệt nhiên một bên kêu to một bên chém ra ngoài, nói đến kỳ diệu, đấy là hắn sinh ra hoàng sợ, vậy mà trong lúc vô hình xúc động một dây cung ở dưới đáy lòng quán, mà dây cung kia kẽ động, cũng khiến trái tim hắn run lên, đạo pháp tam sinh quyết ở thời khắc này bước vào một loại cảnh giới mới. một kiếm chém ra, quang ảnh run động. Hóa thành ba kiếm, nhưng còn chưa xong, ba đạo kiếm quang vừa xuất hiện đã trốn vào hư không. Sau đó kiếm quang kéo dài, phân thần hóa niệm, ba hóa chín, chín hóa 27, trong nhà mắt giống như là 27 phù tô đồng thời hiện hóa, tất cả cắn chặt hàm răng, mượn tụ lực lượng toàn thân, đồng thời chống lại phía phương hành, một kiếm mạnh nhất của mình, tất cả kiếm quang đều bao phủ thành một tấm lưới lớn, vây phương hành ở trong đó. 27 kiếm, thiên cường ngũ lộ pháp, đây cơ hội đã là cảnh giới trí cao một phù tô có khả năng phi triển ra đạo pháp tam sinh quyết huyền diệu vô song có thể một kiếm sinh ba kiếm hóa chín nhưng mà cũng cần có thời gian địch nhân không có khả năng đứng ở nơi đó mà cho ánh kiếm của người tùy ý kéo dài cho nên muốn phán đoán người tu luyện tin pháp này tới đâu là có thể trong nháy mắt chạm ra bao nhiêu kiếm lúc đó viên thừa mặc cũng là thiên kiêu viên gia nhưng trong nháy mắt chỉ chém ra 9 kiếm vừa rồi đấu kiếm phụ tôi cũng nhiều nhất chỉ có thể ở trong nháy mắt chém ra 9 kiếm Nhưng vào lúc này hắn giống như là bị phương hành bước ra tiền lực Vậy mà ở trong ác đống ngạch xanh tăng lên một cảnh giới Trong nhà mắt chém ra 27 kiếm Ngay cả chính hắn cũng chấn kỳ Từ chất quá tốt rồi Trong chấp mắt Ngay cả viên lão thần tiên và viên liên tiêu cũng ngồi ngay ngắn Ở con mắt không nháy nhìn xuống Ngay cả bọn họ xem như là hiểu rõ phù tô công tử Thì cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc Thế nhận đã biết tiền anh tốt Nhưng có mấy người đều thực hiểu rõ tiền anh kinh khủng chỉ một tháng thời gian, luyện thành thiên cơ ngũ lôi pháp không nói, thậm chí ngay cả đạo pháp tam sinh quyết cũng đột phá hai đại cảnh giới, ngẫm thành từ lúc đầu ba kiếm hóa thành chín kiếm, bây giờ trong quá trình đấu pháp đột phá lại phá một cảnh, biến thành 27 kiếm, loại tốc độ phát triển này khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Tiềm lực quán còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Khó trách ngay cả thánh nhân cũng ký thác kỳ vọng, nhận định tương lai có thể dựa vào bọn họ trong đỡ đại kiếp. Nguyên bản viên lão thần tiên còn có một tia ánh náy với phương hành lúc này đã bị thiên phú của phù tô hòa tan rồi sao bây giờ phương hành mạnh lại chưa từng thấy qua kiếm đạo giờ vào chỉ là ma ý mới nhìn còn giống như là hắn dùng tà pháp gì luyện hóa Xấu thần hồn gia trì ở trên kiếm thành tựu ma công mà phù tô bày ra mới thực sự là tiềm lực một loại tiềm lực thành tựu vô hạn ở tương lai không tốt kim ô nhảy dựng lên lồng vũ dựng lực đám người lệ hồng y cũng đỏ lắm ở trong nội tâm thậm chí cảm thấy có một loại tuyệt vọng cao thủ đối pháp chiến cuộc thay đổi trong nhà mắt phụ tôi đã bị chuyển sinh từ đầy phương hành và tự địa đối mặt thức kiếm quan phụ tôi phương hành chưa có thể ra sức vung vẩy ma kiếm cưỡng ép ngăn trở bành một tiếng 27 đạo kiếm Quang đồng thời nổ tung đâm vào trên thần kiếm của phương hành ngạnh sành đánh thân hình quán lùi lại gần trăm trượng sắc mặt tái xanh nghiệt chướng nhận đến cái chết đi phù tôn không từ thiếu hình gần người sau đó sắc mặt đại hỉ đạp ra một bước cưỡng ép áp chế tâm tính kích động của mình Hai tay chấn động, vận chuyển đạo pháp tam sinh quyết Sau đó kiếm quang chấm ra, hóa thành mưa kiếm Không giống đa số kiếm quang hư ảnh khác Lần này mưa kiếm đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng Mỗi một kiếm đều tư đứng với hai mươi bảy hắn, toàn lực chấm ra tiên pháp thật lợi hại, tôi chất đáng sợ Và lúc này ngay cả người trẻ tuổi của tiểu tiên giới kia Thì cũng thấp giọng trầm ngâm tình quang bạo phát Mưa kiếm một nút thủy triều đã bao phủ đến phương hành Đại trận chiến này Sắp muốn kết thúc rồi Trái tim các tu sĩ đều đã nâng lên cổ họng Nhưng lúc này tiếng cười tùy tiện của phương hành Đột nhiên vang lên truyền khắc bốn phương Ta làm sao càng ngày càng cảm giác Ngôi trời sinh đã bị tiểu ra khắc chế Đối mặt với phù tô Phúc chí tầm linh Chấm ra 27 kiếm Tiếng cười của phương hành lộ ra khinh miệt Lại hung hăng ngang ngược Thậm chí còn mang theo vui mừng ngoài ý muốn Sau đó ở trong nhà mắt Hai cánh tay khắc rồi lên Lúc lên lúc xuống Một âm một dương chậm rãi xoay chuyển như là cối tay sau đó dẫn động lực lượng thiên địa đáng sợ, khí cơ liền thành một khối. Cũng vào lúc này, thân hình hắn ngừng lại, chân đạp mặt đất, lần nữa bay thẳng về phía trước. bằng một tiếng, nơi chân hắn đạp xuống bị rung ra một cái hố to, thân hình của hắn thì như là sao trời phóng lên trời. ở trước mặt hắn chính là vô số kiếm quang do phù tôn chấm ra, mỗi một đạo đều có lực lượng đáng sợ. Một màn này, tựa như là phương hành đang chủ động tìm chết, xông vào khu vực lực lượng mạnh nhất của phù tô Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, nơi thân hình quán đi qua, lực lượng thiên địa mãnh liệt, mỗi một đạo kiếm quang giúp phù tô chém tới, nhìn như là nhắm ngày hắn lạ trước khi chấm tới người, đã bị lực lượng vô hình kéo lôi kéo, hiểm lại càng hiểm trượt ra ngoài, tụ mình đánh chém lẫn nhau, tiêu tan hủy diệt. điều bất đạo pháp dẫn dắt khí cơ thần lực, ở trong kiếm quang nhiều mưa, thần pháp của phương hành tiêu giao như tiên, như ẩn như hiện, xem cái ở giữa kiếm quang vô tận, giống như là hành tàu trong bụi hoa phiến lá không tiến vào người, lỗ nhìn mới có thể vung một kiếm đánh rơi kiếm quan tránh không khỏi. Cái này làm sao có thể? Con mắt phù tô chấn đỏ như máu, cắn răng chém ra một kiếm sau cùng, nhưng vẫn vô dụng. Thân hình của phương hành có chút không nhanh, nhưng một thải bước lao lên hắn, lại không có tận được trốn tránh hoặc đỡ đỡ. Tất cả kiếm quan chém về phía hắn đã mất đi khống chế, nhau nhau vòng quanh, thậm chí là va chạm với kiếm quan khác, làm cho người ta có một loại ấn tượng giống như là ngay cả kiếm quan này cũng sợ hắn, trốn tránh hắn. hơn nữa trong cảnh tượng kinh nhân kia, hắn còn thằng tóc bò tới trước người mình, sau đó thả người bay lên giữa không trung một cước đạp xuống. bành một tiếng. lần này không phải là phù tô bị đạp bay ra ngoài, mà từ trên cao đạp xuống, lại xuất kỳ bất ý, khiến cho thân thể của gã ngã ngã nhào, làm đôi đại vỡ nát, Dẫm ở dưới chân. người có đại đạo pháp đều ra không có sao? Phân hạnh ở trên cao nhìn xuống, Có mắt nhìn phù tô huyết cầm kiếm vỗ vỗ mặt quán cười lạnh nói các tu sĩ thấy phù tô công tử biểu hiện ra thiên tư kinh khủng mà kinh ngạc kinh hổ còn chưa ra kêu ra điểm lại đột nhiên im bặt giống như là một cước kia không chỉ đạp phù tô công tử ngã xuống mặt đất còn dẫm trên lồng ngực của bọn hắn nói thì chậm khi đó thì nhanh đối với các tu sĩ xung quanh quan chém mà nói một giây trước bọn họ đã thấy phù tô đại phát thần uy lâm trận đột phá thi triển 27 mươi kiếm giống như là hóa thân 27 mươi tô thế lực chém ra một kiếm tôi bắt đầu xa xa bắn ra ngoài một giây sau liền nhìn thấy thân hình phương hành giống như là sao băng vọt vào trong mưa kiếm gặp trời cơ hồ ở trong thốt mắt liền xuyên qua mưa kiếm vô tận vọt thẳng tới trước mặt phù tô sau đó thân hình phóng tới giữa không trung như là hoa sen xoay chuyển một cước đạp xuống sau đó phù tô công tử vừa mới nở rộ thần uy đã bị hắn đạp ở dưới chân một cước này nặng như vậy ngay cả pháp tướng của phù tô công tử cũng bị hắn đạp về ở trong thân thể một bàn này làm ngay cả đám người viên lão thần tiên cũng khiếp sợ đến trực tiếp đứng lên và mặt khó có thể tin. mà phụ tô công tử sau khi phương hành vũ trụ đạp vào trên lồng người quán, đồng thời kinh biệt dùng thân kiếm vô vỗ gương mặt, càng tức giận giống to, nhưng chưa kịp hô thì đã phốc một tiếng, quẹt ra một ngụm máu tươi. ngược lại là phương hành cảm giác cực kỳ đáp ý, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. đại cái phù tô cũng không nghĩ tới đại đạo pháp của phương hành vừa lúc khắc chế tiên thuật quán nguyên bản nửa bước đại đạo pháp của phương hành không được đầy đủ nhưng hết lần này tất lần khác đạo pháp tam sinh kết quả hắn vẫn là một kiếm hóa ba phân liệt phân biệt từ ba phương hướng khác nhau công kích một chỗ kiếm chém ra đều giống như là mình hóa thành ba người rồi đó là ba người cường đại giống như mình chém về phía đối thủ nhưng hắn vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ tới phương hành không sợ nhất chính là cái loại vây công này cũng chỉ khi 27 kiếm quang đồng thời xuất hiện hắn mới dễ tá lực đả lực mượn lực lượng của phụ tô đánh lại phụ tô loại trùng hợp trong u mê này thật để cho người khác giờ khóc giờ cười ta ta là tiên anh người có dũng khí khinh bệt ta đến lúc này tựa hộ phụ tô công tử cũng không muốn tin tưởng một màn này xuất hiện miệng đầy là máu vẫn đang cực lực hét lớn phương hành nhìn hắn ý mỉa mai càng ngày càng đậm lành đặn cười nói ta cười khinh biệt người hắn gãi đầu vung lên ma kiếm tự như là muốn chém xuống Nhưng lại do dự một chút Đá ra ngoài một cước Người cảm thấy ngươi là nhân vật Nhưng ta chỉ xem ngươi là đá cơ chân mặt thôi Oanh một tiếng Phù Tô Công Tử bị đá giống như là dẻo đứt dây Bay lên giữa không trung Sau đó hắn không người vụ kiếm Bất quá Phù Tô Công Tử đã được chút cơ hội Theo bản năng vận chuyển pháp được Càn đại một kiếm này Nhưng kiếm quang chưa tiêu Phương hành đã vọt lên Lấn đến gần bên cạnh hắn Sau đó trở tay vỗ một trường Tát thêm mặt của Phù Tô Công Tử tiên anh đầu tiên từ thượng cổ tới nay bị tát bay ra ngoài, chợt thêm mấy trợn nối ngừng. thân ảnh của phương hành thì đột nhiên biến mất tại chỗ. lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến phía sau hắn. mỗi chân vậy một cái, hết hắn bay lên ngược giữa không trung, lại thêm một cước. hành hung sao? hắn ở trên đệ tạm lôi, ở trước bồ số tù sĩ quản chiến, hành hung phù tô công tử. một màn này thật quá là kinh người. phù tô công tử chính là vị tiên anh thứ nhất từ thượng cổ đến nay, viên gia thậm chí thánh nhân cũng ký thác kỳ vọng cao. Ai có thể nghĩ tới Vậy mà chính trận đầu tiên đã bị phương hành đường Hoàng đánh bại rồi Sau đó ở trước mặt các tù sĩ hành hung, Sao lại như vậy Lúc này ở trên kiểu hòa phòng Đám người viên lão thần tiên quá sợ hãi Nhanh chóng lao ra Lúc này hắn và viên Linh Tiêu Là bị dọa sợ Phụ tôi lại thua ở trong tay của ma đầu Thật vật ra khỏi dữ liệu của bọn hắn Bất quá vào lúc này Bọn họ đã không kịp nghĩ nhiều như vậy Càng thêm lo lắng là nếu đầu kia thật một kiếm chém phù tôn đây chẳng phải là gãy mất hy vọng của viên gia đây chính là tiên trùng còn nó là tiên trùng tiềm lực đã bị bọn họ nhìn thấy tương lai thành tựu không thể đoán được chỉ cần cho hắn thời gian nhất định thì có thể trưởng thành đến độ cao mà người khó có thể tưởng tượng hạt giống như vậy người viên gia làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết chứ quanh một tiếng viên lão thần tiên và viên minh tiêu căn bản không có thường nghị nhưng mà dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên phối hợp căng khít viên lão thần tiên bước ra một bước đã đến trước lôi đài, sau đó đại thủ âm ầm, ầm đánh xuống, phù văn vây xung quanh lôi đài phản kích ra thần quang vô tận, giống như là thủy triều cuốn về phía hắn. thân hình của viên lão thần tiên lại bất động, hai tay chống lên, tiếp dẫn tất cả phù văn phản kích trong miệng quát khẽ, cút ngay. viên linh tiêu không dám chậm chạp, trong mắt đói lên tia quang, cho mắt chiếu tới, thân hình hiện hóa ra đạo đạo lực sĩ, người quát trọng giáp, đầu cầm thương cầm kích bình khí ở trong tay tỏa ra thần quang ngạnh sành xuống bề phía đệ tạm lôi về ninh tiêu thì sau lưng đám lực sĩ xài bước chạy tới lôi đài muốn xông vào kiếm người chút lòng kiên trì ấy cũng không có sao động tác cuồng bạo của hai người này làm phương hành ở trên lôi đài giật đầy mình kế hoạch muốn kéo dài thời gian đã không thể thực hiện được chỉ có thể trước lừa một cái trở tay kéo phù tô qua mà kiếm vùng lên muốn cắt cổ đối phương người có dũng khí về ninh tiều hét lớn thân hình của bạo vô biên ở trong chớp mắt vào tới bên cạnh đôi đài. Mượn cơ hội viên lão thần tiên gánh với lực lượng của phù trận, hắn muốn xông vào trong võ đài đánh chết phương hạnh. Tu vi quán cao cường, lại có viên lão thần tiên thay hắn sáng tạo cơ hội. trong chớp mắt, nghe là đại tuyết sơn hồ cầm lão nhân và đại bằng tào vương cũng không ngăn kịp, chớm mắt nhìn hắn vào tới trước đôi đài, sắp bước đi vào. Thế nhưng lúc này xa xa vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ bảy năm đi qua. Các người vẫn như vậy Theo tính thời dài kia Giữa thiên địa có gió lớn nổi lên Mây đèn che đầy mặt trời Thế gian một mảnh lờ mờ Trong không gian lờ mờ Chỉ có một người thánh thuyết Trắng loa mắt Tàn ra quang mang như là trăng sáng Người nọ từ trên trời giáng xuống nhìn như là chậm chạp Lại vừa đúng ngăn là trước người của viên linh tiêu mái tóc bạc trắng theo gió phấp với Bộ dáng lại tuân mỹ nhiều tiền Thần sắc lại lùng Ánh mắt không có một chút tình cảm Một ngón tay điểm ra ngoài sau đó giữa thiên địa đại biến đạo đạo thần quang màu tím lăng không xuất hiện rằng khắp nơi lại sắc bén như là mũi kiếm tất cả lực sĩ vọt về phía lôi đài để bị hắn xoắn thành một mình mà thần quang vẫn còn chưa biến mất vẫn thẳng tắp phóng về phía viên linh tiêu là ngươi viên linh tiêu bị công kích bất thành đình giật đẩy mình tay áo vùng vẩy bố trí xuống đạo đạo phòng ngự thân hình lại không cầm được thần quang bước lui liên tiếp lui về phía sau ngươi hắn vội vã nói được phân được nhưng cuối cùng kiềm chế xuống biến thành ngữ khí lãnh khốc người rốt cục xuất hiện Ta xuất hiện nam tử tóc trắng rất bình tĩnh nhạt nhạt mở miệng đứng chắp tay chỉ có áo bào phần phật bay lên nhìn nam tử này viên linh tiêu nhất thời nói không ra lời chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lùng đầy sát khí mà viên lão thần tiên thì cũng cực kỳ khiếp sợ hai tay chậm rãi thu hồi còn người lúc đầu còn có chút giận dữ Và lúc này trở nên nhu hòa, tích cực điểm đầy mắt như lớt qua vô số hồi ức Phòng bằng ở trên người ảm đạm Ngay cả người tội hồ sát nà nam tử tóc trắng này Thì xuất hiện ra đi rất nhiều Thậm chí nhiều hơn một ít anh ấy Lão tổ mạnh khỏe thiếu bạch thỉnh an. Ở trong ánh mắt phức tạp của viên lão thần tiên Nam tử tóc trắng lặng lặng mở miệng Nhìn viên lão thần tiên Vái chào thi lễ Được Viên lão thần tiên như có rất nhiều lời muốn nói Nhưng chỉ nói một chữ liền không nói được nữa Chỉ cô cô tay áo Người này Là người 700 năm trước Mưu phản viên gia Hư không vắng vẻ Không biết bao nhiêu người bị một màn này khiếp sợ Nhất là người hiểu viên gia Càng hít vào một ngụm khí lạnh Bên Bắc minh tộc Bắc minh gia chủ tất tham gia giao trì tiên hội cũng dùn đến, Ánh mắt phức tạp Hắn nhận ra người này Chính là 700 năm trước đã từng vì viên ra mang đến họa loạn không nhỏ viên thừa bạch mà bên đại tuyết sơn thái cổ đạo đại bằng tà vương thần sắc cổ quái Đáy mắt nhất thời nổi trận đôi đỉnh nhất thời thở dài hình như cả người không biết nên giận hay là nên cười hắn nhận ra được người này chính là lúc trước hắn đại não nam trên bộ châu đã chạy tới thành vân tông cướp đoạt vinh dược chữa thương đột nhiên xuất thủ một chỉ liền chân áp hắn trọn vẹn 300 năm không thến bản trời bạch thiên trưởng Trong sân gió lạnh giết gạo Bầu khu khí ngưng trọng Ngay cả người vây xem cũng không dám mở miệng nói chuyện Đè nén đáng sợ thiếu bạch tránh được Để cho con của ta đi ra Cuối cùng Duy Ninh Tiêu lo lắng cho hài nhi của mình Dẫn đầu mở miệng trước Thế nhưng bạch tiên trượng không giúp giúp chút nào Nhàn nhạt mở miệng Lúc trước thời điểm hài nhi của ta và người rút đi đạo nguyên Các người có trốn một con đường sống không Hắn quay người lại Nhìn về phía lôi đài một chút Nhẹ nhàng cười lạnh lại nói lúc hài nhi của ta bị tiểu tiên dối lấy ra làm gì thế tội các người có choán một con đường sống không lúc các ngươi đánh vào bão uin có choán một con đường sống không ánh mắt của viên linh tiêu trầm xuống lửa giận vạn trưởng nhưng không có lập tức trả lời phương hành phản ứng lại kêu lớn không có hoàn toàn không có bạch tiên trưởng nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng sau đó quay đầu nhìn viên linh tiêu thần sắc trở nên lạnh lùng Mang theo sát cơ nhạt nhạt Thấp giọng nói Đã không có Vậy ngươi thử một chút Chẳng ta có đường đường trong đây hay không Nghỉ đây nhé mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào